Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi mọi thứ, tôi đã yêu anh, và anh cũng vậy. Anh vừa là người ơn, vừa là người tôi tôn sùng. Phải nói anh hoài nghi lắm. Bọn họ đó là những người từng ăn hiếp tôi thì nay không dám đụng gì đến tôi cả. Nhưng mà, hoàn cảnh trớ trêu Trớ trêu lắm. Gia đình tôi thì nợ nần chồng chất. Sứ mệnh của tôi rời gia đình là để kiếm tiền. Chứ không phải kiếm tình yêu. Tôi đứng giữa hai lần ranh giới tuyến. Về phần anh thì anh giấu tôi. Anh đã có vợ rồi. Người con gái mới chớm yêu mà ông trời lại cho dông rũi như vậy. Anh giấu tôi về việc có vợ. Cho đến khi mẹ ruột của anh đến và làm lớn chuyện. Tôi bắt buộc chọn con đường quay về gia đình. Mà trong khi chưa giúp gì được cho gia đình. Lòng giả tan nát, rối bời, đi đâu. Về đâu Một thân một mình Rồi ba mẹ cũng biết chuyện Nên cũng quyết liệt ngăn cấm tôi Đêm hôm đó tôi nói với anh Anh ơi Chúng ta sai rồi Anh phải quay về biết gia đình của anh Dù người vợ này anh không yêu Mà do cha mẹ hai bên hứa hồn Nhưng anh đã là chồng của người ta rồi Hãy quên em đi Anh không chịu Và anh nói là Anh sẽ theo em đến cùng trời cuối đất. Anh sẽ nộp đơn lên đơn vị và xin từ chức, vì trước sau gì thì anh cũng bị kỷ luật vì chuyện vừa qua. Tôi mới nói, chuyện từ chức để tính sao? Đêm nay anh phải chở em về Sài Gòn trước. Tôi nói là nói vậy thôi, chứ trong tâm tôi đã quyết rời bỏ anh rồi. Tôi nói là để em gặp nhỏ bạn ở bên Thanh Đa tâm sự với nó một chút. Bạn của tôi tên là Tuyết. Rồi Em về bên nhà, em coi sao rồi em lên anh, mình sẽ tính. Thì anh nói với tôi, anh đang trực. Để anh nhờ bạn đồng nghiệp trực thai cho anh một chút, rồi đưa em về. Sau khi nhờ người trực thai rồi, anh chở tôi đi. Khi đến Thành Đà, bạn bè của chồng nhỏ bạn tôi đang nhậu. Đó là con tuyết đó. Và anh cũng lịch sự ngồi vào bàn rồi nhậu luôn. Trong lúc nhậu, chồng của con Tuyết nhỏ bạn tôi có đưa cho anh một cái card visit tên công ty của chồng Tuyết làm và hứa sẽ giúp đỡ nếu anh muốn làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Khi nhậu được một lát anh cáo từ vì phải chạy về trực. Vì từ cái chỗ nhậu từ đây mà chạy xuống đơn vị cũng mất khoảng 50 phút gần một tiếng đồng hồ. Anh đổi ý định là... Muốn tôi đi về theo với anh. Chứ anh không muốn đi về một mình. Tại vì anh nói là anh sợ xa tôi mãi mãi. Tôi và Tuyết đều lên tiếng và la anh. Sao anh lại nói gì kỳ vậy? Tuyết nó mới nói như thế này. Anh đi về đi. Ngày mai trực xong lên nhà em. Rồi em chở nó qua gặp anh. Nhớ chạy chậm thôi nha. Sau đó anh ôm tôi. Anh hôn khắp mặt, mà mà sao anh khóc nữa? Anh nói là chờ anh lên rước em về nha, mọi giá phải chờ anh đó nha. Sau đó anh đi. Anh đi được khoảng 25 phút thì có một người bạn của chồng Tuyết đến chơi. Anh này vừa ngồi xuống rồi nói, Trời ơi, mới từ ngã tư Bình Phước về, có tai nạn ghê quá mày ơi. Nghe nói cái ông này cũng đi một mình, đâm đầu vô cục đèn chết liền tại chỗ. Tao có vô xem, tao thấy là công an, tao có thấy cái tấm cạc của công ty mình nữa. Đến đây thì chồng của Tuyết chột dạ mới hỏi, ông đó đi xe gì vậy? Thì bạn của chồng Tuyết mới nói, đi cái chiếc stream. Thế là cả nhà không ai nói ai lời nào mà tự động đứng dậy lấy xe và tất cả chạy đi về hướng ngã tư Bình Phước khi đến nơi thì người dân ở đó nói là anh đó đã được xe cấp cứu chở đi bệnh viện chợ rẫy rồi đúng đó tôi như một cái xác không hồn ai kêu làm gì thì làm chứ còn biết gì nữa vào giờ phút này khi đến bệnh viện vì người nhà của anh đã ở đó rồi nên mọi người chở tôi về và chờ đợi tin riêng vợ chồng tuyết vẫn ở trong bệnh viện với anh về phần tôi nằm nhà một mình lúc này tôi mới bật được tiếng khóc tôi khóc thật nhiều nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm